Ác ma cũng đi làm Chương sống tư ma đại nhân không có ở nhà Thì tiết kiệm tiền làm sao Sau giờ làm việc Lưu thần liều mạng đổi mưa lái xe Đến khô trung tâm ăn chơi của thành phố Đẳng đầu nhìn tòa nhà cao nắc Đắp lánh biểu hiện bằng đèn neon sáng trôn Lưu thần khẽ nuốt khan một ngầm Trong lòng nhậu nhậu không yên Nhưng chỗ này là hy vọng cuối cùng của y Đến khi đặt chân bước tới bậc cầu thang Trong lòng y vẫn gào thét không ngừng Mà điên thật rồi, những chỗ như thế này cũng muốn tới Mưa nặng nề, rơi từng hạt, từng hạt lột bột Trên sáng ô màu đen gió lạnh ù ù thổi qua khiến lưu thần phùng lên, rảo bước tiến vào đại sảnh. Vừa thấy bóng lưu thần, nhân viên lễ tân đã nhiệt tình chạy tới, giúp y cầm ô che mưa trắng gió. Dà tuyền không hổ là nơi ăn chơi có tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước, khung cảnh được trang hoàng tựa như một cung điện bằng những thiết kế khắc tuyệt. Kỹ thuật xây dựng tiên tiến và nguyên vật liệu cao cấp nhất giữa đài sảnh của dạ Tuyền là một thác nước nhân tạo khổng lồ. Lừng lững hiện ra, nhìn dòng nước hùng vĩ đổ âm ảnh, ảnh từ trên đỉnh tầng thứ 50 xuống, bất kỳ ai cũng phải thấy rung động, trắng ngợp. Xin mời quý khách đi lối này. Dẫn đường cho Lưu Thần là một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám. Cô nhiệt tình dẫn Lưu Thần đến trước cửa thân máy. Bên trong lại là một cô gái xinh đẹp chuyên nhận nhiệm vụ đón tiếp khách đi thân máy đã đứng chờ sẵn. Đợi cho Lưu Thần ngồi yên vị trong buồn thang được thiết kế đặc biệt như một căn phòng. Cô gái liền cho bấm thang lên thẳng phòng tiếp. Khách ở tầng 3 Phòng tiếp khách trên tầng 3 là một căn phòng nhỏ được thiết kế kín tính cách biệt với không gian còn lại của cả tầng lầu. Bên trong có hệ thống máy tính hiển thị các loại hình dịch vụ cho khách hàng tự do lựa chọn. Nhân thần vào phòng chỉ thái ngoại trừ một bộ sofa cùng một chiếc bàn trà tròn đặt ở giữa phòng cũng chẳng có gì hơn trên mặt bàn có lát màn hình vi tính cảm ứng thật lớn khách hàng chỉ việc lướt tay là có thể dễ dàng tham khảo các các dịch vụ cùng chi tiết giá cả lưu thần nhập tên quân thư vụ vào phần tìm kiếm kết quả không thấy gì sau đó y mới xuất hiện ra hầu hết nhân viên ở đây đều dùng tên giả và là không có khả năng quân tư vũ dùng tên thật ở chỗ này rồi Thế là Lưu Thần lại phải dựa theo từng đặc điểm của quân tư vũ để tìm kiếm Tìm một hồi thế mà lại ra một danh thích các từ khóa, các loại tàn tập Xem ra chỗ này còn tuyển cả những người tàn tập vào làm nhân viên phục vụ cho một một phận khách hàng có sở thích đặc biệt khác nữa Cảm giác ấm lạnh chạy chọc Sống lưng Liêu Thần làm ngón tay y cũng gương lên Quân thức tư vũ thực sự có ở đây Cảm giác trong lòng siết chặt lại Liêu Thần không muốn tin rằng quân tư vũ đã tự bán thân vào năm nay Mặc dù không muốn Như hy vẫn cắn răng kéo bản nhân tất xuống Tên hết một lượt ảnh chụp của nhân viên phục vụ cái quả sau đó cũng có thể làm lưu thần thở vào một hơi không có hình chụp của quân tư vũ trong này và đúng là mình nghĩ quá nhiều rồi sao lưu thần đưa tay nới cà sa cho bản thân dễ thở hơn một chút nếu đã không tìm thấy quân tư vũ thì y cũng nhanh về thôi dù sao chỗ này Cũng không phải là nơi thích hợp cho y đặt chân tới Lại như sau này để quân tư phụ phát hiện ra y đến đây một mình Đến lúc đó biết lấy lý do gì để bao biện. Lúc này như thần sao sát tháo hiệu, cảm giác có tập giật mình rồi Nhưng khi vừa kéo cánh cửa kính màu trà để bước ra Thì phát hiện thấy có mấy vị khách ở phòng bay đau định nắng lúc trốn về Chắc là không đủ tiền thanh toán hóa đơn Xuân sợ tao lại bị mấy gà bảo vệ cao to vặn vỡ tóm được Kéo lê sền sạc đi khắp hành lang Trong làm lưu thần lột bột cung lên Quả nhiên là đồng chủ này có hội đang làm bảo kê không phải là giả nhưng từ ngoài vào thì khách hàng khi đã bước chân vào đây so với thượng đế còn được phục vụ chu đáo hơn nhưng nếu anh dám mở miệng nói sao cao tôi không đủ tiền hay đại loại thì xác định đi nhà anh đêm nay sẽ sáng nhất thành phố lưu thần không muốn bị người ta lôi đi rồi đánh cho thành đầu heo thế kia nhưng một đêm ở đây chắc nhất Cũng đáng giá mấy chục vạn đồng. Cả nam chờ y làm trài trạch mới kiếm được chừng giam chục vạn, ngủ một đêm ở dạ tuyên, chẳng quá bằng. em thấy cả nửa nam tiền sinh hoạt của y rồi sao? Mà y còn muốn để dành tiền cho quân tư vũ đi khỏa thuật nữa. Nhưng giờ mà nói không có tiền, chắc y sẽ bị đánh chết mất. Lưu thần đứng trầm ngâm trước cửa, Thôi thì đâm lao đành phải leo, theo lao thôi. Tính cái này thì không đời nào y nóng vội, dặn sát đến đây Ở Lưu Thần do dự đúng đó, mấy gạ bảo vệ liền biết y không phải giảm khách có tiền, nháy mắt ra hiệu cho nhau, cố tình lượn qua lượn lại trước mặt y tỏ ý cảnh cáo Thực ra, bọn chúng đang chờ xem biểu hiện của Lưu Thần. Chỉ cần y muốn trốn thì cả vòn sẽ xông tới, tặng cho tên sáu số này một trận. Lưu Thần cũng không phải là đường ngốc, mà không biết bản thân mình đang bị theo dõi. Y ho khăn một tiếng, cô tỏ ra vẻ thẳng nhiên, cho hỏi toilet ở đâu. Cô nhân viên đứng ngoài cửa tươi cười chỉ lối cho Y, rằng chỉ việc đi thẳng rồi sẽ trái là tới. Lưu thần nghe theo lời chỉ dẫn, đi vào C đóng cửa suy nghĩ. Quả không hổ là nhà hàng cao cấp, ngay cả toilet cũng được thiết kế xa hoa khác lạ. Lưu thần trống càng, ngồi trên bồn cầu, một ý tưởng mới manh nha hình thành trong óc. Ý hít xong một hơi, ra khỏi C quay lại phòng tiếp khách, nhức khoát chỉ tay chọn một nhân viên nam để phục vụ. Nhân viên này đã hơn 30 tuổi là cái tuổi mắc giá trầm trọng rồi Mà khuôn mặt hắn trông cũng có vẻ tiều tuyệt khắc khổ Khách hàng nhìn qua chẳng ai muốn chọn Trong nhân thức đề giá một đen phục vụ của hắn chỉ có một vạn đồng Là cái giá rẻ mặt nhất ở dạ tuần này Lúc lưu thần chỉ tay nam nhân viên Cô Tiếp Tân đã nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một kẻ khoái lạ Bởi vì khách hàng bước vào đây dù không như dập tài chính thì cũng chẳng ai chịu trọng bừa lái một mặt hàng kém chất lượng đến thế Quản lý gần đây còn có ý muốn cho nhân viên này thôi việc luôn rồi Nói không chừng đây sẽ là vị khách cuối cùng mà hắn còn có cơ hội phục vụ Cô gái vừa nghĩ vừa rút của đàn ra điều hành Khách gọi nhân viên số 77-89 Minh Nam yêu cầu cho người dẫn khách lên phòng số 2465B tầng 34 hết. Nói xong lại quay sang miệng cười lễ phép với Lưu Thần và quý khách đi lối này lên thang máy. Lưu Thần cười cười vào thang máy như vừa nãy lại được một cô nhân viên khác tận tình đưa lên tầng thứ 34. Đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của hết người này đến người kia Cuối cùng Lưu Thần cũng có thể tặng cửa phòng Đến tận cửa phòng số 24-65 Bước vào thì thấy căn phòng này được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn phòng tổng thống Lưu Thần đã người nằm chờ trên chiếc giường rộng thanh thang Lát sau cửa phòng mở ra Một người đàn ông gầy gò tiêu tuệ bước vào khu mặt dù chân thì đầm cũng không che được đôi mắt mệt mỏi trũng sâu, đầu tóc bún rối bù cộng thêm bộ quần áo rộng thình thình đang khoác lên người càng tạo thêm cho người ta cảm giác hắn rất gầy. Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, lưu thần còn thấy trên cánh tay hắn lấm tấm vết kim tiêm vô cùng rõ ràng. Không lẽ hắn trích thuốc? Lưu thần thầm đoán. Nhưng tóm lại là người này vừa bước vào đã tạo cho y cảm giác không rét mà run. Người đàn ông kia ngồi xuống nếp giường Tấm lung dài cao lại như một con tôm lớn, hắn ho khan vài tiếng, đủ để biết tình trạng sức khỏe không tốt lắm, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn như thần mới bệnh miễn mai, tiếng nhậu nhìn đã biết là dạng chẳng nặng. Ra được vài cách, vậy mà cũng dám gọi tôi. Tôi không có tiền, Lưu Thần thẳng thắn thừa nhận. Không có xu nào, còn dám bước chân vào đây, đùa tệ hại, còn không bằng đám cành thú. Hắn hừ một tiếng rồi đứng dậy, bắt đầu uống éo từ lồng quần áo trước mặt Lưu Thần. Đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần con duy nhất, thì cứ như người không xưa, đổ vật xuống giường, bày ra tư thế mặt người trà đạp, còn giọng thúc dục. Còn chờ gì nữa? Bao tới đi, đừng có để phí thời gian quý báu của ông đây. Anh không bị mắc bệnh lai like của đường từ lục đấy chứ? đi thầm hỏi, cậu đến đây để gây sự phải không? Có thể vào làm nhân viên ở nhà tiền này là đủ chứng minh tôi hoàn toàn sạch sẽ rồi. Ở đây mà xuất mang bày đã bị cho cuốn gói đi từ sớm. Người kia lạnh lùng đáp: vậy ở đây có đồ chơi trò thúy không? Kiểu như cộng tay hai mấy thứ này nọ chẳng hạn. Như thần lại hỏi: có được cả trong nên kéo bên kia? Nhưng đừng cho bàn tay quá không không nặng mua wow, mấy trò tra tắm kiểu đó. Người kia trả lời: đã có vẻ chán nản lưu thần bản nên kéo tủ. Quả nhiên bên trong đồ chơi gì cũng khó Nhưng y chỉ lấy một cái cầm tay để đeo lên hai tay người kia xích lại trên đầu giường. Tiếp đó cũng chẳng có vẻ đậu thú tính nào mà nào tới. Ngược lại y còn đến miếng cửa sổ thò đầu ra xem xét địa hình xung quanh. Này đừng có nói là định nhảy lò đá nhé. Nam nhân viên lớn tiếng gọi y. Y mùng đi, lưu thần cầm khăn, lông phủ lúc lên mặt người kia rồi nhanh chóng thay quần áo của mình ra đem áo khoác ngoài hóa thành một cuộn tròn sau đó Y đeo cả quần áo lẫn cả không văn nếm ra ngoài cửa sổ tiếp theo là vớ lấy quần áo của người kia tròn lên người cả tháp cũng phải cố ý vò cho rối tung lên rồi mới lặng lẽ tiếng lén mây cửa ra vào minh nhâm bị chó nằm trên giường trên mặt và bị che kính nên không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn đang cố dạy dỗ la lối làm gì mà chậm như rùa vậy người có vấn đề à có phải bị bất lực không lênh được không hay là cậu nghĩ tôi lớn tuổi rồi nên khinh thường năm xưa tôi cũng từng là hàng tuyển của dạ tiều này đó Lưu thần lặng lẽ mở cửa, nhói chạp hành Nam thì ngoài trừ camera, theo dõi lắp trên trần nhà, cũng chỉ có một cô nhân viên đứng cạnh cầu thang làm vụ dẫn đường. Hít sau một hơi y cuối, khắp đầu học theo dáng đi của người kia, ai tay bứt túi quần, lưng cong xuống trận rãi, bước từng bước mệt mỏi về phía thang máy. Cô gái kia cũng chẳng ưa gì, lẫm nhân viên đã hết thờn, cũng lười biếng không thèm, nhìn mặt người ta lấy một cái chỉ lạnh tanh hỏi, phục vụ xong rồi sao, có làm khách hài lòng không vậy? Ừ, Lưu thần cố đè giọng xuống thật hàng qua loa đáp lời, Và vì đi, đi mau đi, lắc nữa quản lý cho người lên thanh toán tiền." Cô gái chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm ở phía thành lang, "Không phải ai cũng được phép đi thăm máy đâu, đi lối kia kìa." Lưu thần chỉ chờ nghe được câu này nhưng vẫn phải giả vờ chậm chạc đi về phía cầu thang thoát hiểm Cho đến khi khúc thẳng tầm mắt của cô nhân viên khi lập tức co cảnh chạy xuống So với thỏ còn nhanh nhẹn hơn Một vận đồng ơi là một vận đồng Trong lòng lưu thần gầu thác không ngừng Chạy một hơi xuống đến lầu 1 Phát hiện ra bên cạnh cầu thang là đồ thay đồ của nhân viên dọn vệ sinh Như thần vội vàng mở cửa chui vào hào kiếm chữ đất Không nghĩ bên trong có người vừa quá giọng xong, đang ngồi nghỉ ngơi uống trà. Y lập tức chào hỏi lắp liếm, tôi là người mới đến, hôm nay thử việc ca đêm. Cuối cùng cũng đến, bọn tôi chào cậu mãi, hôm nay đến lượt cậu đi cọ với đất xe tầng 3 nhé. Một người lên tiếng, nhưng trên mặt không hề mơ vẻ chào đón Y, nhìn Y từ đầu đến cuối. Đồng phục treo sau cánh cửa tủ đó, kiếm buồn nào vừa cả người thì mặc vào. Khóa lên người bộ đồ màu vàng đất của nhân viên lao động, tự thêm mũ vào một cái lưu thần đầu hóa thành người. Quát giọng chuyên nghiệp, một tay cầm chổi, một tay cầm phản hót. Y bước về phía cổng ra vào, nói với nhân viên bảo vệ là hôm nay Y đến quát giọng vặt thêm. Trước cổng, nhân viên bảo vệ nhìn y một lúc rồi gật đầu để y ra khỏi cổng. Lưu thần cuối người sao phải chăm chỉ quát sát. Thực chất là y đang vờ lưu dần về phía bãi đổ xe. Tính khoảng này ngẩn ngang xem sát biểu hiện của đám bảo vệ. Có vẻ như chẳng ai để ý. Lưu thần nến bào đến bên cạnh xe ô tô của mình. Nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cửa xe đến khi đặt mông ngồi vào trước ghế, ta ăn toàn rồi y mới thở phào một hơi. Vì một vận đồng, thật không dễ dàng chút nào, Hiện tại không rảnh để đến quần áo và cặp công văn cất ở sông trái tòa nhà, thoát khỏi đây trước đã. Như thần đạp chân ra, lập tức rời khỏi thiên đường sung sướng dạ Tuyền Với y mà nói thì chỗ này chẳng khác nào địa ngục trần gian đương nhiên sau đó y vẫn nhớ đến xe sau phía trái của tòa nhà để lấy lại đồ Cái quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt nhịp, nhưng đêm về giặt sạch hơi khô lại được dùng ngon lành như trước thôi trong lịch sử kinh doanh của giàtuyền lưu thần là người đầu tiên ăn bực tiền rồi mà vẫn thành công trốn thoát sau thành công của y trong mắt đám dân chơi hiểu Tiền thì Lưu Thần đã trở thành tượng đài anh hùng đáng để nơi dương học tập. Bọn họ còn cẩn thận nghiên cứu từng đường đi nước bước của Y lúc đó để viết thành một luyện bí kíp chuyên dạy người cách chống trại mà không khi không đủ tiền thanh toán. Nghe mà nghe nói sau đó có bao nhiêu người áp dụng thành công quịch được mấy khoản lớn khiến cho chuyện kinh doanh của khu nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba ngày rất cuộc cũng qua, trong ba ngày đó, ma giới bị nhấn chìm trong làn sóng khủng bố của ác ma đại nhân. Thủ đoạn của hắn xa tay độc, khiến cho những kẻ trước kia có tư tưởng bất kính với thánh ma lập tức vỡ mộng. Hắn thẳng tay khiến nhất đánh đuổi các thế lực phản hắn trong tầng lớp quý tộc phải bỏ chạy về nơi cằn khỏi, hòn vô nhất ma giới. Chỉ cần ban ngày, một mình thánh ma đại nhân đã giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến ma giới. Bằng thực lực đáng sợ của mình, hắn nghĩ dàng ghi chuyển cả một đôi thị của ma giới, mà sau này một phần trong đó tách ra gọi là AK, chiếm lái con dân ma giới làm căn cứ cho mình. Hết chương tư